tra viện trưởng manfredi chiều nào cũng lượn một vòng quanh tu viện dòng francis đốc thúc bầy tu sĩ lười biếng vô tít sự, phải đổ mồ hôi ra đổi miếng ăn lão kiểm tra những cái thùng trong xưởng làm đồ thánh ghé lò bánh xem những ổ bánh mì giòn to tướng đã sẵn sàng chuyển tới các thị trấn lân cận chưa lão xem xét vườn rau trái xăm soi mấy giọt mây chất đầy ắp nông sản tìm xem có dấu bầm chì nào không trên lớp vỏ lắng bóng của số ô liu Cà chua với nhỏ đã được hái đám thu sĩ của lão bận bịu lăng xăng dù không vui vẻ gì lắm đúng là cả một lũ ủ rũ chẳng hề có niềm vui phụng sự chúa cho viện trưởng ngoài dưới tấm áo rồng lấy ra điếu xì gà vẫn thuộc và tha thần quanh tu viện cho mau đói bụng ăn chiều đúng lúc đó lão thấy asparno kéo lê turi qua cổng tu viện thầy gác cổng cố cản đường nhưng thằng pisciota đã dí súng vào cái đầu hói của kẻ tu hành tưởng chế tới nơi thầy này quỳ sụp xuống câu nguyện lần cuối pisciota đặt cái xác đẫm máu gần như không còn chút sinh lực dưới chân cha viện trưởng cha manfredi người cao gầy mặt trót như mặt khỉ mũi như cái núm nổi ra Còn hai con mắt nhỏ tò mò, trông giống hai cái hột nốt màu nâu. Dù đã 70 tuổi, lão vẫn cường tráng, đầu óc vẫn sắc sảo và gian manh như thời xưa, trước khi Mussolini cầm quyền. Cái thời, lão thường viết mướn những lá thư văn hòa đòi tình chuộc cho bọn mafia bắt cóc người. Dù bây giờ, từ nông dân cho tới chính quyền, ai cũng biết tu viện này là đâu sỏ bút lẩu với chợ đen. Những hoạt động phi pháp của cha Manfredi Chẳng hề bị phá đám. Đó là vì Họ nề trọng thiên chức của lão Và vì họ cho là lão Cũng đáng được hưởng ít vật chất Vì có công chân dắt linh hồn cho cộng đồng Cho nên cha Manfredi Đâu có hoảng vía Khi thấy hai thằng nông dân du côn Đầy máu mè Nhào đại vô lãnh địa thánh Francis Lão còn biết rõ Thằng Bisuta nữa kìa Lão tường sai thằng nhóc đó làm mấy vụ chuyển hàng lậu và bán chợ đen. Cả hai đều láo cá xảo quyệt như nhau, bởi thế mới khoái nhau. Một đăng quá già vì quá sùng đạo, một đăng quá trẻ và quá phạm tục. Cùng máu lù manh thì hạp nhau là phải. Cho viện trưởng, Trấn An thấy góc cổng, rồi quay qua hỏi Pisciota. Này, Aspanu, giờ mới tính giờ trò gì đó? Pizziota đang cột chặt cái áo quanh vết thương của Guglielmo. Cháu viện trưởng ngạc nhiên khi thấy bản mặt thằng Pizziota đầy thống khổ. Lão cứ tưởng thằng ôn con này sức mấy mà biết buồn đau. Nhưng Pizziota thì đi đến bạn mình sắp chết đến nơi khi nó nhìn lại vết thương toạc hoác. Rồi biết đã nói làm sao với ông bà già thằng Turi đấy. Nó nghĩ tới nỗi đau đớn mà bà Maria Lambardo, ma hoảng. Nhưng lúc này, có việc quan trọng hơn. Nó phải thuyết phục cha viện trưởng cho Giuliano ẩn náu trong tu viện. Nó nhìn thẳng mặt cha Manfredi. Qua ánh mắt, nó muốn cho viện trưởng hiểu rằng đây không phải là đe dọa trực tiếp mà là cảnh cáo. Lão từ chối, thì chắc chắn có ngày một địch thủ sẵn sàng thí mạng. Pisiota nói. Đây là Savantore Giuliano, vừa là họ hàng, vừa là bạn thân của con. Cha thấy đó, nó gặp nạn Và chút nữa, bọn cảnh sát quốc gia Sẽ lung khắp núi này tìm nó Tìm luôn con nữa Cha là hy vọng duy nhất của tụi con Cầu xin cha, che giấu tụi con và kiếm bác sĩ Xin giúp con Và cha sẽ mãi mãi là một người bạn Nó nhấn mạnh hai chữ cuối cùng Cha viện trưởng nhận ra ngay rộng điệu này Lão hiểu hết Lão đã từng nghe nói tới Gugliano Một thằng nhỏ khán giả được để mặt ở Monte lebre một đứa bắn giỏi, săn tài, tuổi nhỏ nhưng chí khí lớn. Ngay cả cánh hào huynh đệ cũng đã để ý đến nó tính chiêu mộ về. Chính ông Trùng Croce, trong một lần ghé tu viện bàn chuyên làm ăn, đã nhắc tên nó với cha viện trưởng. Trùng Croce bảo chăm đó cho thằng này ăn có lợi. Nhưng nhìn Gugliano nằm bất tỉnh nhân sử lão gần như tính chắc. nó cần quan tài hơn là tu viện, cần cha rửa tội hơn là cần bác sĩ. có làm theo tình cầu của Pisuta cũng chẳng nguy hại gì. ngay cả ở Sicily này thì chứa chấp một xác chết cũng đâu có phạm tội. nhưng lão không muốn thằng nhãi kia biết cái ân huệ sắp được bàn phát lại rẻ rúng như thế. lão hỏi sau họ lại truy lùng tụi bay? Pisuta ngần ngừ nếu cho viện trưởng mà biết. Chuyện tụi nó hạ một thằng cớm Thì dám lão từ chối phứt Không cho nương nhở Nhưng chắc chắn sẽ có lục soát Lão mà không chuẩn bị tinh thần Thì có thể vô tình Làm lộ tẩy cả hai đứa Nó quyết định nói thực hết Không trần chờ gì nữa Cho viện trưởng Quý mặt thương xót Lại thêm một linh hồn nữa Xa xuống địa ngục Lão nhìn kỹ thân hình bất tỉnh Của Gugliano máu đang rỉ ra từ cái áo buộc quanh bụng nó. Không khéo, lão chưa nói chuyện xong thì thằng nhỏ tội nghiệp này đã chết mất rồi. Vậy là giải quyết cả vấn đề. Là tu sĩ dòng Francis, tất nhiên cha viện trưởng cũng có lòng nhân đức của người tu hành. Nhưng ở cái thời kinh khủng này, có làm ơn làm phước thì cũng phải nghĩ tới hậu quả thực tế và vật chất. Nếu cho nương náu rồi thằng này chết. Rút cuộc chỉ có lợi thôi Nhà chức trách sẽ hài lòng với cái thầy mà, Gia đình nó sẽ mãi mãi chịu ơn lão Nếu Giuliano hồi phục Lòng biết ơn của nó không chừng càng giá trị hơn Đã bị thương nặng như nó Mà còn bắn chết tươi một tên cướm Thì đúng là đáng cứu vớt Tất nhiên Lão có thể giao hai thằng ôn con này Cho cảnh sát quốc gia Chúng sẽ giải quyết gọn lẹ cả hai thằng Nhưng lợi lộc gì đâu. Nhà chức trách cũng chẳng thấy cho lão thêm cái gì đáng giá nữa. Khu vực khó kiểm soát đã là đất an toàn của lão rồi. Nếu cần thêm bạn bè, thì cần trong tình thế khác. Từ chối giúp hai thằng nhóc này chỉ khiến lão có thêm kình địch trong đám nông dân và lòng căm thù bất tận của hai gia đình tụi nó. Cha viện trưởng đâu có ngu tới mức tưởng cái áo rồng là áo sắp chống đạn, bảo vệ lão. Chúc mọi nợ máu sẽ đáp đền Và lão biết tẩy thằng ta. Nó là đứa Dám chơi xả láng tới cùng trước khi vô họ Không Đừng xem thường lòng thù oán của dân Sicily Là dân có đạo thật đó Dân Sicily Đời nào xúc phạm tự đức bà Nhưng khi đã nóng máu dừa hận Thì cả đức giáo hoàng Họ cũng bắn bỏ không tha Nếu chính ngài dám phạm luật Ometa Cái luật im lặng có từ xưa cấm khai báo với bất cứ thế lực nào. Ở cái đất vô vạn tượng chúa này, không hề có chuyện, chỉ luôn má kia cho người ta vả. Ở cái đất u mê này, lòng tha thứ là chỗ nương tựa cho bọn chết nhát. Dân Sicily bất cần hai chữ nhân tử. Có một điều cha Manfredi biết chắc. Thằng ta còn lâu mới phản lão. Trong một vụ chuyển hàng, Cha viện trường đã gài cho Pisuta bị bắt và hỏi cung Tên cha hỏi là nhân viên an ninh Palermo Chứ đâu phải tụi Carabineri đầu bò Tên này ra chiều vừa văn vừa võ Cứng mềm đủ cả Nhưng không có trò gian trá hay tàn bạo nào Lấy chuyển được Pisuta Nó vẫn cắn răng không khai Tên an ninh thả nó ra Rồi bảo đảm với cha Manfredi Là có thể tin tưởng giao cho thằng nhỏ này Những việc quan trọng hơn từ đó lão luôn có cảm tình với Aspano Bisciota và thường cầu nguyện cho linh hồn của nó cha manfredi nhét hai ngón tay vào cái miệng xương sầu teo tóp huýt một tiếng mấy tu sĩ chạy tới và cha viện trưởng sai họ khiêng Giuliano vô trái nhà khuất sau của thú viện khu riêng biệt để dùng khi lão để che giấu mấy tên đào ngũ toàn con cái đám phú nông đào ngũ hồi chiến tranh rồi lão sai một thầy tới San Giuseppe già tổ chỉ cách đó năm dặm mời bác sĩ Isiotà ngồi trên giường cầm tay bàn. vết thương không chảy máu nữa Turi Giuliano đã mở mắt ra nhưng mắt cứ đờ đẫn vô hồn Pisciotà chỉ trực khóc không dám nói năng gì nó lau vầng trán đẫm mồ hôi của Giuliano bin mày thằng này đã xanh tái Một tiếng sau, bác sĩ mới tới. Trên đường đi, ông đã thấy đám carabineri lung sục trên sườn núi, nên không hề ngạc nhiên khi biết cha Manfredi, bạn mình, đang che giấu một người bị thương. Chẳng liên quan gì tới mình, hơi đâu mà lo cho bọn cảnh sát và chính quyền chứ. Cha viện trưởng là một đồng hương Sicily đang có việc nhờ. Chủ nhật nào, cha cũng gửi cho ông giò trứng tươi. Giáng sinh nào cũng có thùng rượu. và tới phục sinh lại có con cửu tơ không giúp sao được bác sĩ khám cho guileno rồi băng bỏ vết thương viên đạn đã xuyên qua bụng và chắc đã xé rách mấy bộ phận quan trọng bên trong nhất định là thủng gan rồi mất máu nhiều quá thằng nhỏ này nhợt nhạt như xác chết toàn thân da rẻ đã trắng xanh quanh miệng nó là một vòng trắng hiếu bác sĩ thừa biết Đó là dấu hiệu cần kề cái chết. Ông nói với cha vị trưởng. Tôi đã làm hết sức. Cầm máu được rồi. Nhưng nó đã mất máu hơn một phần ba. Kiểu này thường khó qua khỏi. Giữ ấm cho nó. Cho nó uống ít sữa. Tôi để lại cho cha ít morphine. phình. Bác sĩ cúi nhìn thấy hình cường trắng của Guglielmo. Mặt lộ vẻ thương tiếc. Pissiota nói nhỏ. Tôi biết nói sao với bố mẹ nó đây. Nó có cơ may nào không, ông ơi? Bác sĩ thở dài. Cậu muốn nói gì tùy cậu, nhưng vết thương nguy kịch lắm. Cậu này trông khỏe lắm, nên không chừng sống được vài ngày nữa. Nhưng tốt nhất là đừng có hy vọng. Ông nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng trong mắt Pizuta và vẻ an lòng thoáng qua mặt cháu viện trưởng. Rồi ông làm bộ hài hước nói tiếp. Tất nhiên, ở chốn linh thiêng này, Thì thường có phép màu Cha Manfredi Và bác sĩ đi ra Pissiota Lúi cúi Lau mồ hôi chán cho thằng bạn Và chứng hửng Khi nhận ra ánh mắt có phần chế nhạo của Giuliano. Cặp mắt nâu sẫm Có đường viên bạc quanh con người Pissiota cúi sát hơn. Turi Giuliano Đang thiểu thảo Phải dùng hết sức lực còn lại Nó mới thốt ra lời Nói với mẹ tao Là tao sẽ về nhà Và rồi Nó là một điều Ta Mãi về sau không quên được Turi đột ngột giơ hai tay lên túm lấy tóc thằng Ta kéo xuống Hai bàn tay mạnh mẽ Không thể nào Là bàn tay kẻ hợp hối Turi ghi đầu thằng Ta Xuống gần hơn nữa Và ra lành Cấm cãi lời Sau khi bố mẹ, Uliano, phun báo tin, Hector Adonis tới Montelibre ngay sáng hôm đó. Ông có căn nhà riêng ở thị trấn này, nhưng không mấy khi về ở. Ông ghét cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Đặc biệt là ông tránh né mùa lễ Festa. Những thứ trang hoàng luôn khiến ông thấy khổ sở. Cái vẻ hào nhoáng đó đối với ông không khác gì lớp ngụy trang độc ác phủ lên sự bần cùng của thị trấn. và lúc nào ông cũng phải cam chịu nhục nhã trong lễ festa bọn được dựa say bét nhẹ, chế nhạo vọc dáng thấp luôn của ông còn bọn quỷ cái cứ nhìn ông cười khiến ra chịu thích thú ông có hiểu biết giỏi răng hơn chúng nó bao nhiêu cũng vô ích chẳng hạn chuyện sơn nhà chúng kiêu ngạo tới mức nhà nào cũng sơn phết theo đúng màu sắc tổ tiên để lại chúng không biết màu sắc căn nhà tố cáo gốc gác Tố cáo dòng máu chúng thừa kế cùng với căn nhà. Nhiều thế kỷ trước, dân Nóc Măng sớt nhà màu trắng, dân Hy Lạp xài màu xanh, con dân Ả Rập thì đỏ hồng đậm nhạt đủ cả, dân Do Thái lại xài màu vàng. Bây giờ thì cả lũ đều tự cho mình là dân Ý và dân Sicily. Huyết thống đã trộn lẫn cả ngàn năm rồi, nên giờ nhìn đặc điểm ngoại hình cũng không nhận ra được câu cá của gia chủ nữa. mình mà nói với thằng chủ căn nhà màu vàng là hắn có tổ tiên do thái thì dám ăn một nhát dao vô bụng liền. Thằng Aspabisciotta sống trong căn nhà màu trắng, dù trong nó giống dân Ả Rập hơn. Nhà Giuliano thì sơn chủ yếu là màu xanh của dân Hy Lạp. Mặt mũi thằng Turi cũng giống dân Hy Lạp, rặt nòi, mặc dù thân hình của nó lại đồ con, to sườn như dân nóc măng Nhưng rõ ràng bao nhiêu Huyết thống đó đã trưng cách thân một thứ lạ lùng và nguy hiểm. Máu Sicily 9 cổng. Và hôm nay, Adonis về Montelibre cũng vì dòng máu Sicily đó. Đường Viapela đã bị chặn hai đầu. Mỗi đầu là hai tên Carabineri mặt lầm lì, tay lăm lăm súng trường với tiểu liên. Ngày thứ hai của lễ hội Festa đã bắt đầu. Nhưng khu vực này của thị trấn lại hoang vắng lạ lùng, không thấy bóng dáng quân đít ngoài đường. Adonis cho xe lên luôn về hè, đậu trước nhà Guglielmo. Hai tên Carabineri nghi ngờ theo dõi cho tới lúc Adonis ra khỏi xe, và chúng cười khoái trá vì thân nhìn thấp lùn của ông. Chính thằng ta ra mở cửa đưa vào. Bố mẹ Guglielmo đang chờ trong bếp. Bữa ăn sáng có xúc xích nguội Bánh mì với cà phê Đã bày sẵn ở trên bàn Bà Maria Lombardo Có bộ điềm tĩnh Vì thằng cháu cưng Aspano Đã trấn an là Giuliano sẽ bình phục Bà tức hơn là sợ Bố Giuliano trông kiêu hãnh hơn là buồn Thằng con ông đã chứng tỏ Đắng mặt lòng trai Nó sống sót còn đi thủ tối mà. Pizuta kể đâu đuối lần nữa. Lần này lại kể rộng hài hước vì đã an tâm. Nó nói giảm mức độ trầm trọng của vết thương trên bụng của Leonor. Không nói gì nhiều, chuyện nó là người anh hùng đưa thằng bạn tới thu viện. Nhưng Hector Adonis biết một đứa nhỏ con như Pisota mà phải dìu một người bị thương qua ba dặm đường núi gập gành thì hết sức gian nạn. Ông cũng thấy thằng Pisota mô tả rất qua loa, liến lấu về vết thương thằng bạn. Adonis lại sợ chuyện xấu nhất Ông hỏi Làm sao bọn carabineri Biết mà mò tới đây Pisuota kể lại chuyện Guglielmo Giao nộp thẻ căn cước Mẹ Guglielmo than vãn nói trên vào Sao tù không để cho tụi nó Lấy format cho in thân Chống trả làm gì chứ Bố Guglielmo gắt gỏng. Thế bà muốn nó phải làm sao Khai ra tên nông dân tội nghiệp à Làm vậy thì nhà này đời nào còn mặt mũi để đâu chứ? Hector Adonis sửng sốt trước hai lời nói đầy mâu thuẫn đó. Ông biết rõ bà mẹ mạnh mẽ và nóng tính hơn ông bố. Thế mà bà mẹ lại thốt ra những lời cam chịu. Còn ông bố lại nói giọng thách thức. Còn ta cái thằng Aspanu này, ai rẻ gan cùng mình. Dám cứu bạn đưa tới nơi an toàn chứ Giờ lại còn nói láo leo leo Với bố mẹ thằng bạn Là vết thương không ghê cớm Bố Giuliano nói Giá nó đừng vứt thẻ căn cước Bạn bè tôi sẽ ra làm chứng Là nó đang ở đây lúc xài giáo chuyện Bà mẹ bật khóc Tụi nó cũng bắt con mình như thường Giờ thì nó Phải sống chui ở trên núi Hector Adonis nói chúng ta phải bảo đảm là cha viện trưởng không nộp nó cho cảnh sát bích ta nổi nóng liền sức mấy mà dám lão biết thừa là tôi sẽ lột áo dòng treo cổ lão ngay lập tức adonis nhìn bích ta thật lâu cái giọng này là nó dám làm thiệt chứ không đùa đụng chạm tự ái mấy thằng trẻ tuổi này là giải adonis nghĩ thầm bọn cớm không hiểu ra rằng Nhục mạ những người lớn tuổi đã bị đời vùi dập ê trẻ cũng không sao Có bị kẻ khác khiên rẻ thêm một chút Họ cũng thấy kệ. Nhưng đụng tới bọn thanh niên Thì thành chuyện sống chết ngay Hai ông bà cầu cứu Hector Adonis. Ông từng giúp thằng con họ một lần rồi Hector nói Nếu cảnh sát biết nó trốn ở đâu Thì cha viện trưởng không muốn cũng phải nộp mạng thằng Turi Bản thân lão Cũng đã bị nghi ngờ nhiều chuyện Nếu ông bà cho phép Tôi nghĩ tốt nhất là nên nhờ ngài Don Crosemalo Bạn tôi Nói chuyện với cha vị trưởng một tiếng Bố mẹ Turi Không ngờ là ông có quen với ông chủng. Chỉ có thằng Pisuta Là nhân răng cười Rất điều biết rồi Adonis gắt về nó Thế còn cậu Làm gì ở đây chứ Coi chừng lộ tẩy, bị bắt đó Tụi nó đã thấy mặt cậu rồi Giờ rộng khinh bỉ Hai thằng cơm lúc đó sợ vãi cứt Có thấy mẹ chúng Thì chúng đách nhận ra đâu Tôi còn có cả chục người Sẵn sàng làm chứng là hôm qua Tôi vẫn ở Montelebre mà Hector Adonis Cố làm bộ oai phong xanh sỏi Ông bảo bố mẹ Turi Hai người đừng có đi thăm thằng con Cũng đừng nói ai biết nó đang ở đâu Kể cả bạn bè thân thiết chỗ nào cũng có tai mắt cảnh sát cả đấy asbanu sẽ đi thăm turi vào ban đêm bao giờ turi đi lại được tôi sẽ lo cho nó qua chỗ khác sống cho tới khi êm xuôi sau đó kiếm chút tiền thu xếp thì turi có thể về nhà đừng có lo lắng cho nó maria bà phải giữ sức khỏe còn cậu asbanu mọi chuyện đều phải báo với tôi adonis ôm chặt bà mẹ Rồi tới ông bố để cáo từ. Bà Maria Lombardo Vẫn còn sụt sùi khi ông đi ra cửa Ông còn nhiều chuyện phải làm Quan trọng nhất là nhắn tin cho trùng Croce Để bảo đảm Chỗ trốn của thằng Turi vẫn an toàn Tạ ơn chúa May mà chính quyền Rome Không có treo tình thường cho ai Chỉ điểm mấy vụ giết cảnh sát Nếu không thì lão trao về trường kia Sẽ bắn đứng thằng Turi chớp ngắm. Như là lão bán mấy món đồ thánh thủ công Turi Giuliano Nằm trên giường không cụ cửa Nó đã nghe ông bác sĩ nói Vết thương nguy hiểm tính mạng Nhưng nó không tin là mình sắp chết Thân xác nó Hình như đang lơ lửng trên không Chẳng còn biết đau biết sợ Sức mấy mà chết Nó không biết Khi mất máu nhiều quá Thì lại có cảm giác lần lần Ban ngày Các thầy thay nhau chăm lo, đút sữa cho nó. Buổi chiều, cha viện trưởng tới cùng ông bác sĩ. Ban đêm, tới lượt thằng tà thăm nó, nắm tay nó, săn sóc nó suốt đêm dài tăm tối đáng sợ. Hết hai tuần, bác sĩ tuyên bố đã có phép lạ. Turi Gugliano đã buộc cơ thể nó phải lành, phải bù lại móng, phải kết dính các phụ tạng đã bị viết nạn bậc thép xuyên thủ. Trong cảm giác, Lần lần do mất máu Nó mơ màng một tương lai sáng lạ Nó cảm nhận được Sự tự do mới lạ Từ giờ trở đi Không ai có thể trừng phạt Bất kỳ chuyện gì nó làm nữa Luật pháp xã hội Hay lệ nhà khắt khe của Sicily Cũng không còn trói buộc được nó Nó muốn làm gì thì làm Vết thương gây gớm này Đã rửa sạch tội cho nó Và tất cả Chỉ vì một thằng Carabineri Ngu ngốc đã bắn nó Chỉ vì một miếng format Trong mấy tuần dưỡng thường Nó cứ tu đi tu lại trong đầu Cái cảnh nó Và đám dân đồng hương Tu tập ở quảng trường thị trấn Chờ đợi bọn Gabeleter Đám cai thầu Cho những đồn điền lớn Chọn người đi làm công nhật Với đồng lương chết đói Bản mặt bọn Gabeleter Khinh khỉnh ra điều Không nhận thì thôi Rõ là bản mặt của những kẻ nắm toàn quyền trong tay mùa màng làm lung cả năm phải đem nộp hết thì ai cũng nghèo mạt quyền hành áp bức của luật pháp chỉ trừng trị rất nghèo còn bọn giàu thì cứ sống phầy phầy vết thương này lành thì nó thể phải đòi cho được công bằng nó mãi mãi không còn là thằng nhóc bất lực may nhờ dù chịu trước số phận nữa nó sẽ tự tìm vũ khí cả tinh thần lẫn vật chất nó biết chắc một điều cả đời này đừng hồng nó đứng yên nhịn nhục như nó đã nuốt giận trước mặt thằng guido quintana trước mặt thằng cớm đã bắn thủng bụng nó nữa thằng trái làng từng là turi đã chết rồi hết một tháng bác sĩ khuyên guleano nên dưỡng sức thêm 4 tuần và có thể vận động chút đỉnh thế là nó lấy áo thầy tu mặc vô rồi đi thá thẩn trong khuôn viên tu viện cha manfredi Đâm ra mến Gugliano Nên thường đi cùng Vừa đi Vừa kể đủ thứ chuyện Về thời trẻ Ngao du giang hồ Tình cảm của cha viện trưởng Càng không giảm sút Khi Hector Adonis Gửi cho lão món tiền Để cầu nguyện cho dân nghèo Và đi thân trùng Groset Báo với lão rằng Ông trùng Có biệt nhãn Với thằng nhỏ này Còn Gugliano Thì sường sốt Khi biết các thầy tù này Sống ra sao Ở cái vùng quê mà ai cũng gần như là chết đói. Người cần láo nào cũng phải bán mồ hôi, đổi lấy 50 xu một ngày công. Thì các thầy tu dòng Francis lại sống như vua. Tu viện này đúng là một cơ ngưu chủ phú khổng lồ. Ở đây có vườn tranh, dài rác mấy cây ô liu lâu năm từ đời xa lắc Tu viện có cả một đồn điên nhỏ trong tre nữa, và một lò mổ thịt riêng cho các đàn cửu đàn lợn. Mà các thầy chăn nuôi Gà nhà với gà tây Thả rong hàng đàn hàng lũ Các thầy ngày nào cũng ăn thịt Với mì spaghetti Uống rượu vang tự làm Chất hàng dãy thùng dưới hầm rượu bao là Và đem ra chợ đen đổi lấy thuốc lá Họ hút thuốc như quỷ những họ làm lung cật lực Suốt ngày họ quần quật Chân không dài Áo rồng sắn cao lên đầu gối Mồ hôi rồng rồng trên trán Trên cái đầu, cạo trụi tròm tóc để chống nắng. Họ đội những cái mũ nỉ của Mỹ móp méo kỳ cục. Cái nâu cái đen. Thư mũ mà cho về trưởng đã lấy một thùng rượu đem đổi hàng từ một tài sĩ quan hậu cần của chính quyền quân quản. Các thầy đội mũ nỉ đủ kiểu khác nhau. Có người kéo cục vành xuống kiểu gangster. Người khác lại bẻ vành dựng ngược lên thành cái máng để đựng thuốc lá ở trên đầu. Cha viện trưởng về sau đâm ghét loại mũ này và chỉ cho phép các thầy đội khi làm việc ngoài đồng. Trong bốn tuần dưỡng sức thêm, Giuliano đã nhập bọn với các thầy tu. Cha Manfredi lấy làm lạ khi thấy nó cũng ra đồng làm cật lực và giúp mấy thầy lớn tuổi khi những sọt đựng trái cây với ô liu nặng trĩu đem về kho chứa. Càng khỏe dần, Giuliano. Càng thích công việc này Càng thích khoe sức mạnh Các thầy trồng sọt lên thật cao Mà đầu gối của nó không hề run Cha Manfredi Nể nó lắm Và cho nó muốn ở lại bao lâu cũng được Cha viện trưởng cứ bảo Guglielmo Có tố chất tu hành Turi Guglielmo Turi Guglielmo Lại thấy sung sướng trong bốn tuần đó Nói cho cùng Thân xác nó vừa chết đi sống lại Còn trong đầu thì toàn mơ mộng với phép màu nó cũng thấy thích ông già tu viện trưởng lão hoàn toàn tin tưởng nó và tiết lộ nhiều bí mật trong tu viện lão khoe mọi sản phẩm ở đây đều bán thẳng ra chợ đen chứ không nộp vô kho chính quyền trừ rượu vang, thứ này dân riêng cho các thầy tu nóc ban đêm ở đây cũng nhộn nhịp cơ bạc trẻ chén và có cả gái cũng được lén đưa vào Cha viện trưởng biết hết, nhưng nhắm mắt làm ngơ. Lão Bảo Gugliano Thời buổi khó khăn mà, phần thưởng hứa hẹn trên thiên đàng xa vời quá. Người ta phải được hưởng chút gì ở hiện tại chứ. Chúa sẽ tha tội cho họ. Một chiều mưa, cha viện trưởng đưa Turi đi xem một cái nhà khác trong tu viện dùng làm nhà kho. Ở đây, tràn ngập các đồ thánh do một nhóm thầy tú già khéo tay làm ra. Y hệt, chủ tiệm buồn. Cha Manfredi thở ra sườn sườn, than vãn chuyện ế ẩm. Hồi trước chiến tranh, tu viện làm ăn khá lắm đó. Kho này không khi nào còn hàng đầy tới một nửa đâu. Cứ xem những thứ quý báu ở đây thì biết. Đây là cái xương, lấy từ hai con cá chú Giê-xu, làm phép nhân bội lên, đủ cho 5.000 người ăn này. Đây là cây gậy Thánh mô xe đã chống trên đường về đất hứa này. lão ngừng nói và thích thú nhìn bộ mặt sừng sốt của Guéno, rồi các mặt xương sầu của lão nhăn nhó thành một nụ cười tinh quái. Vừa đá trồng que gũ chất đóng, lão vừa nói ra điều khoái trá. Món này Tức là hàng bán chạy nhất. Đây là những miếng gỗ lấy từ cây thập giá chúa Giêsu bị đóng đinh đó. Còn trong cái thùng này là mảnh xương cốt của mọi vị thánh, muốn thánh nào cũng có. ở Sicily này, gia đình nào mà không có một mảnh thánh cốt chứ. Còn trong cái buồng riêng khóa kính kia là 13 cánh tay thánh Andre, ba cái đầu thánh Jean Bastis, với ba bộ giáp phục thánh nữ Janie Cứ tới mùa đông là các thầy ở đây lại đi khắp nơi bán mấy đồ thánh này. Nghe tới đây thì Turiguleno cười ầm lên và cho vị trưởng vui vẻ nhìn nó. nhưng Giuliano nghĩ trong bụng dân nghèo lúc nào cũng bị lừa thậm chí bị lừa bởi chính những người chỉ đường cứu rỗi thêm một điều quan trọng nữa không được quên cha viện trưởng cho nó xem một chậu đựng đầy các món trang sức đã được không y ở palermo bàn phép ba chục tấm khăn liềm đã đắp thi hai chú giê và hai tưởng mẹ đồng chí màu đen thấy thế Giuliano cười hết nổi Nó kể cho cha viện trưởng biết mẹ nó ở nhà cũng có một bức tượng đức bà màu đen. Từ nhỏ, bà đã rất quý bức tượng này vì đã mấy đời lưu truyền trong dòng họ. Chẳng lẽ cái tượng đó cũng là đồ giả sao? Cha viện trưởng vỗ vai nó làm như thân tình và cho nó biết tu viện này đã làm những bản sao như thế. Chạm khắc từ gỗ ô liu loại tốt hơn trăm năm nay rồi. Nhưng lão chân ăn là ngay cả những bản sao cũng quý, vì chỉ có vài cái thôi. Cha Manfredi thấy không hại gì khi thủ lộ với một tên sát nhân về những tội lỗi có thể xí xóa của kẻ tu hành. Nhưng sự im lặng có vẻ không tán thành của Guglielmo khi lão lúng túng, lão biện hộ. Còn phải nhớ là những người dâng đời cho chúa như bọn ta cũng phải sống trong thế giới vật chất của những kẻ không tin. và phần thưởng đang chờ ở thiên đàng bọn ta cũng có gia đình phải nuôi phải lo nhiều thầy ở đây cũng nghèo khổ và xuất thân bẩn cùng họ là những người rất bình thường bọn ta đâu thể để anh chị em bà con thân thích chết đói trong thời buổi khó khăn này được ngay cả giáo hội cũng cần bọn ta giúp cũng phải tự vệ chống lại những kẻ thù có quyền lực chứ cũng phải chống lại cả bọn cộng sản bọn xã hội bọn lầm lạc theo chủ nghĩa tự do Và muốn chống chúng nó thì phải có tiền chứ Giáo hội Không nhờ vào đám con chiên chúng thành này sâu được Tiền mũ đồ thánh Chính là nguồn tiền dẹp tan lũ chống đảo Mà cũng là để thỏa mãn nhu cầu linh hồn cho họ Nếu bọn ta không bán mấy đồ thánh này Thì họ cũng phung phí tiền Cho cờ bạc, rượu chè và gái điếm thôi Hiểu chưa Giuliano gật gù miệng cười cười Con trẻ như nó mà đã gặp đúng bậc thầy Đạo đức giả như vậy Thì đúng là được một phen sáng mắt Nụ cười làm cho vệ trường khó chịu Lão mong đợi Một phản ứng tử tế hơn Từ tên sát nhân Mà lão đã cho nương náu Và giành mạng sống khỏi tay tử thần Ít ra thằng nhỏ Cũng phải hết sức chân thành Làm bộ đạo đức giả như lão Để tào lòng biết ơn mới phải phép chứ Cái thằng buôn lầu giết người Cái thằng nông dân Turiguliano Lẽ ra phải biết điều Phải cư xử như dân có đạo hơn nữa Cha Manfredi nghiêm giọng nói Con phải nhớ Đức tin chân chính Dựa trên niềm tin của chúng ta vào phép màu Dạ Và con hết lòng tin rằng Phân sự của cha Là giúp chúng con tìm được phép màu Guglielmo không có ý gì xúc xiềm Chỉ hướng chí nói trời Vật thật tình Muốn làm vui lòng ân nhân Nhưng nếu không nói vậy thì chắc nó cười ầm lên không nín được. cho viện trưởng coi bộ ưng ý và lại thấy thương nó như trước. Đúng là thằng ngoan. Mấy tháng qua, làm bạn với nó lão cũng vui. Và đúng là đáng mừng khi nó chịu ơn nghĩa lão sâu đậm. Ai chứ thằng này không hề vô ơn đâu. Nó rõ ràng là đứa có tâm lòng cao thượng. Qua lời nói và việc làm, thì thấy rõ nó kính trọng. và biết ơn cha viện trưởng. Nó không có lông dạ chai đá của phương đạo tặc. Rồi nó sẽ ra sao ở cái xứ Sicily này? Vào cái thời buổi, đi đâu cũng toàn bọn trị điểm, đói nghèo, kẻ cướp và đủ thứ tội đồ. Chà, cha Manfredi nghĩ thầm. Ai dám giết người một lần, thì cùng đường vẫn dám giết nữa. Cha viện trưởng nhất định phải bảo trùng Croce, uốn nắn Turiculeno theo đường thiện. Một ngày kia, đang nằm trên giường, thì Turi Giuliano có khách lạ tới thăm. Cha viện trưởng giới thiệu đó là cha Benimino Malo, một người bạn rất thân. Rồi để hai người nói riêng với nhau. Cha Benimino rất vẻ quan tâm. Chào con, ta mong là con đã lành hẳn vết thương. Quý cha bể trên ở đây, có nói cho cha biết rồi. Chuyện này đúng là phép màu. Giuliano lịch sự đáp lại. Tạ ơn Chúa Cha Benimino Cúi đầu Cứ như chính lão Là người nhận cái ơn phước đó Nó quan sát vị khách Lão này Chưa hề làm lụng ngoài đồng bao giờ Gấu áo trùng sạch bông Mặt mũi trắng múp quá Hai bàn tay Lại hết sức mềm mại Nhưng dung mạo Cũng khá thánh thiện Trông có vẻ hiền lành Nhẫn nhục Đúng như kiểu tu hành Giọng nói im ái Dịu dàng như phủ rủ này con, ta sẽ nghe con xưng tội và làm lễ bàn thánh thể cho con. Xưng tội xong, con sẽ thanh sạch linh hồn mà sẽ ra ngoài đời. Turi Giuliano nhìn chăm chăm vị linh mục có quyền năng siêu phạm đó, nó nói: Xin cha tha tội, con chưa sẵn sàng dọn mình ăn năn. Và lúc này mà con xưng tội tức là con giả dối, nhưng con cảm ơn cha đã chúc lành. Cha Benemino rất đầu bảo Đúng đó Như vậy chỉ càng mang tội thêm Nhưng ta còn có một đề nghị khác Có lẽ thực tế hơn trong cõi đời này Anh ta là Don Croce Đã phái ta đến Hỏi xem con có muốn nâng nấu Chỗ anh ấy không Ở Villa Ba đó Con sẽ được trả lưng hậu hỷ Và dĩ nhiên là nhà chức trách Đời nào dám hạch sách Trong khi con đang được anh ta bảo vệ. Điều này chắc con cũng biết rồi Giuliano kinh ngạc khi chuyện của nó lại khiến người như Trùng Croce quan tâm. Nó phải dè chừng. Nó đâu có ưa gì bọn mafia, mà cũng đâu có muốn dính dáng vô mạng lưới của bọn chúng. Nó nói. Thật vinh hạnh không gì bằng. Con xin cảm ơn cha và anh của cha. Nhưng con phải hỏi lại xác định. Con phải làm theo ý của bố mẹ. Đến bây giờ, xin cho phép con từ chối đề nghị quý hóa này. Nó thấy lão lên một chân hưởng Ở Sicily này Ai lại từ chối sự bảo vệ ông trùng chứ Thế là nó nói thêm Không chừng vài tuần nữa Con sẽ suy nghĩ lại Và tới vì là bà xin gặp cha Cha Benemino chấn tĩnh lại Lão giờ hai bàn tay lên Ra dấu bàn phước Chú ở cùng con Anh trai ta luôn rộng cửa đón con Lão làm dấu thánh giá rồi ra đi. Turi Giuliano đã biết tới lúc phải rời tu viện. Tối hôm đó, khi Aspano Bisueta ghé thăm, Giuliano ra lệnh cho thằng kia chuẩn bị những thứ cần thiết cho nó quay lại thế giới ngoài kia. Nó thấy thằng bạn cũng đã thay đổi như mình. Cả hai đều không còn là con người cũ. Bisueta không còn chần chừ hay phản đối khi nhận những mệnh lệnh Sẽ biến đổi sâu xa cuộc đời nó Cuối cùng Giuliano mới nói Aspanu Mày muốn theo tao thì theo Còn không thì cứ ở nhà cũng được Mày thấy chuyện gì cần làm cứ làm ta cười Bộ mày tưởng Tao để yên cho mày hưởng đã đời một mình vậy hả Để mặc mày đi chơi trong núi Còn tao phải dắt lửa đi làm ruộng Với đi hái ô liu hả còn tình bạn bè bấy lâu nay nữa chưa chẳng lẽ tao với mày chơi thân từ nhỏ mà giờ tao để mày một mình trên núi chỉ khi nào mày tự do quay về monte lebre thì tao mới về đó đừng nói ba lát nữa bốn ngày nữa tao tới đón muốn làm hết mấy chuyện mày dặn thì tao cần có chút thời giờ thu xếp pit bận bịu suốt bốn ngày đó nó đã dò ra gã buôn lậu cưỡi ngựa hồi trước Đã đề nghị đuổi theo thằng Culeano Bị thương Đó là Mancuzzi Một kẻ ai cũng sợ Và là tay buôn lậu cỡ lớn Được trùng Croce Và tên Guido Quintana che chở Gã con bác trùng tên Cũng là xếp sòng Có thớ của mafia Pisiota biết Mancuzzi Thường xuyên đi hàng Từ Monte Lepre Tới Castellemare Nó biết tay nông dân Chăn giữ mấy con là Cho gã con buồn Khi thấy mấy con là bị lúa ra khỏi đồng ruộng, rồi dắt về chuồng nhút gần thị trấn, thì nó dám cá là làm mang gì đang chuẩn bị đi hàng vào hôm sau. Từ tảng sáng, ta đã phục sẵn trên con đường gì nhất định sẽ đi qua. Nó đem theo khẩu Lupara, loại súng đã trở thành vật thông dụng của nhiều gia đình Sicily. Thực vẻ, kiểu súng săn Sicily đáng sợ này rất phổ biến và thường dùng để ám sát. Súng Lupera bắn dữ quá Nên hồi trước Lúc tạo thanh mafia Chính quyền Mussolini Đã ra lệnh Đập đổ mọi bức tường đá Không cho cao quá một thước Để bọn giết người Không thể nấp đằng sau chơi lén Nó đã quyết phải xử maku gì Không phải Chỉ vì tên con buôn này Có ý giúp cấm Bắn hạ thằng Culeno Đã bị thương Mà còn vì nó Đã lỡ khoác lác với đám bạn Làm thịt tức này tức là dần mặt bất cứ thằng nào dám phản Guglielmo và nó cũng gần thêm súng đạn mà Makushi chắc chắn sẽ đem theo nó khỏi chờ lâu Makushi đâu cần đề phòng vì mấy con la đi mình không hàng hóa chợ đen còn nằm ở castelmarei chưa lấy gã cưỡi con la dẫn đầu đi xuống trên núi súng trường đeo trên vai chứ không thủ sẵn trên tay thấy Bisuta đứng chặn ngang đường gã đâu có hoảng, gã chỉ thấy một thằng gầy ốm nhỏ con để hàng riêng công tử đứng cười cười thấy ghét. Tới lúc thằng Bisciotta móc trong áo khoác ra khẩu Lupara, thì gã mới chú ý kỹ. Gã nạt nộ: mày lộn đường rồi, hàng tao chưa lấy về đâu. Còn mấy con la này được Hào huynh để bảo đảm rồi, khôn hồn thì kiếm thằng khác mà chơi. Pisuta nói nhẹ nhàng, nhưng nụ cười thì tàn bạo. Tao chỉ muốn lấy mạng. Có lần mày đã tính lập công với bọn cớm. Mới mấy tháng trước, mày còn nhớ không? Mà cù gì nhớ? Làm như tình cờ. Gã kéo con la, quay ngang để Pisuta khỏi nhìn thấy bàn tay. Gã vừa luồn tay vô thắt lưng, rút súng lục ra. Vừa giật cường cho con la xoay lại. Đúng thế để bắn thuận. chưa kịp chữa súng đã thấy thằng pisuota cười khẩy và khẩu Lupara nổ tung cái thây gã khỏi yên cường lộn cổ súng bụi đường khoái trá tới đứng bên cái xác pisuota tỉnh bơ nã thêm phát nữa vô đầu rồi tước khẩu súng lục trong tay gì, với khẩu súng trường còn treo trên người gã nó dốc trong túi áo khoác xác chết lấy hết đạn, đút vô túi mình Rồi nó bắn chết luôn cả bốn ngọt lạ. Bắn thật nhanh từng con một, để dằn mặt đứa nào dám tiếp tay cho kẻ thù của Giuliano Nó đứng trên đường mòn, hai tay cầm khẩu lũ para, vài đeo súng trường mới cướp, lưng dắt khẩu súng lục. Lòng không chút thương xót, nó chỉ thấy ngất ngây vì bạo tàn. Dù thương mến bạn, nó và thằng Turi luôn canh đuôi nhiều chuyện, chịu cho thằng turi cầm đầu pizzuta pizzuta luôn cảm thấy nó phải vừa gan vừa khôn mới đắng mặt làm bạn nó bây giờ cũng đã từ bỏ tuổi thiếu niên từ bỏ xã hội theo turi bước qua giới hạn luật pháp mạng người này đã ràng buộc nó mãi mãi với turi guleano hai hôm sau trước bữa ăn chiều guleano rời tu viện các tu sĩ đã tụ tập trong nhà ăn Nó ôm từng người chào và cảm ơn Nó đi các thầy cũng tiếc Thật ra Nó đâu có tham gia Các lễ nghi tu hành của họ Cũng đâu có xưng tội Và dọn mình ăn năn cái tội giết người Nhưng trong các thầy Cũng có người từng vào đời Bằng những tội ác tương tự Cho nên họ không có thói phán xét Cha viện trưởng đưa Giuliano Rất tận cổng, Nơi ta đã đứng chờ Lão cho Guglielmo món quà tiễn biệt Phó tưởng mẹ đồng trên màu đen Y hệt cái tượng của bà Maria Lombardo mẹ nó Pizzuta có đem cái túi sách Bằng vải màu nhạt binh của Mỹ Và Giuliano cho phó tưởng vô đó Ánh mắt Pizzuta đầy cợt nhạo Khi cho viện trưởng và Giuliano nói lời chia tay Nó thử biết cha Manfredi là tay buôn lậu, Là thần viên bí mật của Hào huynh Đệ Và là kẻ cai quản Đám thầy tu nô lệ tội nghiệp kia Cho nên Nó đâu có hiểu Cái trò từ biệt sứt mất của lão viện trưởng. Nó đâu ngờ Cái thằng Guglielmo Đã khiến nó phải thương mến, nề trọng Thì cũng có thể Khiến một lão già quyền lực như cha viện trưởng Phải thương mến, nề trọng y như vậy Tình cảm của cha viện trưởng Đầy chân thần đấy Nhưng không phải vô vị lợi. Lão biết thằng nhỏ này có ngày sẽ là thế lực đáng gờm ở Sicily. Nhìn tướng đã đoán được. Về phần Torriguiano thì nó biết ơn lão thật lòng. Cha viện trưởng đã cứu mạng nó, nhưng còn hơn thế, lão đã dạy nó nhiều điều và bầu bạn rất vui. Cha viện trưởng còn cho phép nó lấy sách trong thư viện ra đọc. Kể cũng là, Giuliano lại thấy khoái những trò mánh khóe của cha Manfredi. Hình như sống ở đời. Cần phải cân bằng như vậy Cứ làm việc tốt Mà không gây hại gì lớn Quyền uy cần phần Thì cả đời im xuôi Cha viện trưởng Và Turi uliano Ôm choảng lấy nhau Turi nói Con mạng ơn cha Hãy nhớ tới con lúc nào Cha cần Bất cứ việc gì Cha muốn cái gì con cũng làm Cha viện trưởng vỗ vai nó Người tu hành Làm việc thiện đâu cần phải đền đáp. Quay về với Chúa đi con và hãy tạ ơn Chúa. Lão quen miệng nói như vẹt vậy thôi, Chứ biết thừa cái kiểu ngây thơ non nớt của bọn trẻ này. Lão mà đòi nợ thì có xuống địa ngục nó cũng trả. Lão sẽ nhớ lời nó no hứa. Giuliano đeo túi sách lên vai, mặc kệ thằng Bisu ta ngăn cản, rồi hai đứa cùng ra khỏi cổng tu viện, đi không hề ngoái lại.